trong hai cái yếu tố mà danh và sắc á thì theo đạo Phật á, đống phải là, là cái nào là cái cái mà, mà mà mà duy nhất nó phải là có hai cái để mà nó kết hợp với nhau. thế nhưng mà cái cái cái phần mà danh tức là cái tâm thì nó là chủ động cho nên Đức Phật nói là trong các pháp thì tâm dẫn đầu tâm là chủ tâm tạo tác tất cả đó nhưng mà trong cái tâm á, thì nó lại có nhiều cái yếu tố có cái điều là là tại sao khi mình sinh ra đấy thì trong cái tâm của mình nó đã có sẵn những cái yếu tố thiện ác cái đúng cái sai cái xấu cái tốt cái uh, uh, cái trung bình nó đều đã có sẵn trong tâm mình hết rồi. Nên là mình sinh ra là đã có sẵn với cả những yếu tố đó. Không phải là mình sân, mà sân là một cái yếu tố nó có sẵn trong mình. Không phải mình tham mà là tham là yếu tố có sẵn. Không phải mình từ bi mà từ bi là yếu tố có sẵn. Tất cả những yếu tố đó đó đã được là hệ thống lại thành một cái môn học gọi là môn Vi Diệu Pháp, môn A Di Tham Ma muôn a phi tham ma đó, đó nó chia ra là tâm rồi những yếu tố của tâm rồi sắc à, thì trong trong cái sắc đó, đó là cái sắc nào là chính sắc nào là phụ và đức bàn Thì đức trong cái con người mình ấy, nó là sẵn có hết tất cả những yếu tố đó quý vị quý nhớ cái điều đó là rất quan trọng á tức là trong người mình nó nó sẵn tất cả những yếu tố từ địa ngục cho đến niết bàn á đều có trong mình hết nó đều có thì sao mà bóng ở trong mình hết á tại sao như vậy à, nếu người ta nói rằng là bên đạo phật thì nói là cái tất cả mọi cái đều do nhân duyên sinh nhân duyên này nó cũng tạo ra nghiệp thí dụ như là cái nghiệp tức là cái chủ động mình mình tạo cái nhân duyên nó như thế nào thì nó thành cái nghiệp. Cho nên mọi người á tạo nghiệp kinh như thế nào đó thì sẽ là gặt hái cái nghiệp của mình như thế đó. Nhưng mà cái chính yếu đó là tất cả những yếu tố đó nó đã có sẵn bên trong. Đó. Mình phải hiểu ra những vấn đề này để để làm gì để mà mình mới là mình mới mới xem thử là cái việc tu tập của mình là cái gì trong cái việc tu tập á. là mình làm được gì chứ không thôi là mình thường tu tập sai là bởi vì mình xử lý những cái cái yếu tố này nó sai lầm hầu hết những cái cái mà mình tạo ra cái phiền não khổ đau trong đời sống đó, đều do mình xử lý sai lầm những yếu tố mà mình có sẵn đó những yếu tố này đó lại ra sinh ra thì nói như là người ta nói là nhân chi sơ tấn bụng thiện có nghĩa là người ta sinh ra cái là vốn là nó thiện nhưng mà không phải công đạo Phật đó là vốn sinh ra là đã đầy đủ thiền ác cái đấy à, đạo Phật là nói cái điều này hơi lạ mà trong khi nói là vốn sinh ra là nó thiện nhưng mà không phải nếu mà vốn sinh ra là thiện không á thì không được cho nên ngày hôm qua thầy mới có nói cái câu chuyện mở đạo thiên chúa đó là Chúa sinh ra ông Adam và là một một tác phẩm hoàn thiện Và tạo cho ông một cái vườn địa đàng nữa Cũng là một tác phẩm hoàn thiện luôn Nhưng mà rồi ông Adam ông Ở trong cái vườn địa đàn ấy, Thì ông chẳng làm được cái chuyện gì cả Ông đi khơi khơi khơi đó, Thì ông chẳng có thải có khơi lên cái gì hết <cười> Cho nên đó, Nếu mà nó hoàn thiện như vậy ấy, Thì tiêu tác đã tốt à, Cho nên Thường đế mới là Sinh thêm Eva để cho để cho có hai cái trường đối lập nhưng mà rồi Eva cũng sinh ra một cũng hoàn thiện luôn cho nên á Adam và Eva đều là người hoàn thiện thì cũng chẳng làm cái chuyện gì cả. À, cho nên đó đây là câu chuyện mà ẩn dụ thôi nhưng mà mình cho mình thấy ra điều này tại sao khi con người sinh ra lại không phải chỉ là, là hoàn thiện hết? mà là trong đó là có những cái cái yếu tố là là đối lập nhau, à, có cái thiện cái ác cái đúng cái sai cái xấu cái tốt cái cái, cái, cái nó sinh ra đủ thứ, hay mặt hết đấy. để rồi cuối cùng á, qua đó đó nó mới học ra được cái bài học thế nào là cái giá trị đích thực của đời sống. chứ còn nếu không á, mà nó chỉ nói chị thánh thiền ngay từ đầu như vậy thôi á thì nó không được. À, cho nên nó phải có cái khổ cái vui cái được cái mất cái hơn cái thua cái thành cái bại cái, cái cái trắng cái đen cái xấu cái tốt Cái thiện cái ác nó phải có nó phải có hai mặt đối lập như vậy thì nó mới là sinh ra vấn đề à thì phần nhiều đó ngay từ lúc đầu á ngoài sự đều hoàn hảo hoàn hảo nghĩa là thế này tức là những cái yếu tố thiện và bất thiện đều cân bằng nhau hết cũng giống như bây giờ là nếu mà mình nói về về mặt y học đó này thì toàn bộ cái cọ đều là thuốc hết nhưng bây giờ mình nhìn thì mình đâu có biết mà chỉ chỉ có biết bằng cách là thế này thôi ăn lợi cái trái này rồi nó đau bụng rồi thì nó mới biết được cái cây này ăn cái này thì nó có cái, cái yếu tố gì ăn cái kia thì nó nóng thì mình mới biết rằng là cái cái kia nó có yếu tố gì Và và con người nó phải trải qua những cái khám phá cái cuộc sống như vậy, thì lúc đó mới hiểu hết được tất cả mọi cái yếu tố của đời sống. À. Vì vậy cho nên đó, là ngay từ lúc đầu á là con người nó phải có một cái hoàn thiện, một cái hoàn thiện đó đó. Chính là không phải hoàn thiện như mình nghĩ, mà hoàn thiện là ở trong đó luôn có cái sự đối lập chính cái sự rơi độc đó nó mới tạo những cái thế thế mới có cái trùng trùng như vậy nó có cái sự chuyển hóa không? à cho nên á bây giờ đó, trong cái hai yếu tố mà thân với tâm hay là cái chân và sắc á thì hôm nay chúng ta nói về cái yếu tố về về tâm bởi vì tâm á là trong các pháp tâm dẫn đầu tâm là trụ tâm tàng tác tất cả vì vậy cho nên á mình phải hiểu cái tâm là cái gì Ừ. Hồi nãy là mình đã nói rồi Tâm cái tâm á, Là nó có đầy đủ yếu tố Có thiện có Có xấu có tốt gì á, Nó có đầy đủ bên trong Tâm cái tâm mình á. Nhưng mà đừng có vội Đừng có vội vàng à. Mình thường vội vàng là mình cứ nói là Mình giảp hết tất cả những cái xấu đi Để mình mà đạt được cái tốt Nhưng mà nói như vậy là hơi vội vàng. Đó. Nếu như nói như vậy là khi người ta đã thấy ra được tất cả mọi cái yếu tố của đời sống đó, thì người ta có có thể nói như vậy nhưng mà người ta nói ý khác. Chẳng phải ý như mình nghĩ. À. Không phải là nói là không ý người ta không nói rằng là búp đáng là đáng quá là bỏ đi. Còn biết là còn cái thì là là là còn chứ nhiều. Không phải người ta nói theo nghĩa đó mà người ta nói nói cái này là một điều này vô cùng quan trọng là người ta phải hiểu ra được bút đắng nó có cái cái giá trị như thế nào và mía có giá trị như thế nào còn nếu mà bây giờ mình mình dùng mía nhiều quá nên thì có thường bị tiểu đường <cười> rồi có khi lúc đó đó người ta lại dùng cái cái cái bút đắng đó để người ta ăn để người ta trì bình tiểu đường thành ra bây giờ mình nói rằng là Búp đắng là nó đắng thì đem bỏ đi hết trơn á mà mình chỉ là sử dụng đường không thôi đó là sai lầm mà làm mình hiểu được búp đắng là thế nào, đượm mía ngọt là thế nào để mình sử dụng đó cho đúng thành ra cái loài bỏ là loài bỏ cái trụ quan mà mà hiểu biết sai lầm chứ không phải là loài bỏ mía hay là hay là bốc đắng à cái đó là cái mà mà thương những người tu tập coi là bị sai họ phân biệt ra là cái này sai là không được đúng được làm cái đó là xấu cái đó là không được à. Còn bây giờ tu là phải tu những cái tốt này này à. tức là bây giờ thì chỉ trong bía thôi chứ đừng có đừng có trọng bất đắng là đó đó là cái quan niệm sai lầm của những người chưa thấy được chưa thấy được cái đạo đạo là chân lý à. là cái sự thật muôn đời Mà mình phải thấy ra được cái tấn tướng thể dụng của nó. Tức là cái bản chất, cái hiện tượng. Và cái cái cái mà... À, cái ứng dụng của nó vào trong việc gì. Nên thì mình lại không thấy ra được những điều đó. Mà mình cứ phân biệt là cái này đẹp cho nên tôi giữ lại. Cái này xấu rồi tôi bỏ đi. Có một cái... Câu chuyện mà thầy Trần ấy đã kể ngoài. Nó có một vị thiền sư không người đệ tử đến học thiền. Thì vị thiền sư đó cứ biểu là đi quét sân quét nhà đi là việc câu này ông việc kia. Thì cái ông học trò đó ông làm. Nhưng mà ông làm ông làm theo kiệu trụ quan của ông đó. Ông quét rác hiệu ông là lấy rác ông đổ đi. ông quét cát quét đá thì ông lấy được mấy cái đó ông dẹp bỏ hết. Thế ông thầy ông nói không. Rác con gom lại một chỗ, rồi đá con gom gom lại một chỗ, cát con gom lại một chỗ. Tức là cái gì mà không có cái gì con bỏ hết trên á, con cứ gom lại hết một chỗ đó cho thầy. Thì đến cái lúc mà chùa cần bón phân cho cho, cho cây, thế ông thầy ông mới nói đó. Bây giờ ra lấy mấy cái lá mà mục rồi mà bữa hôm trước để lại một chỗ đó đó, con lấy la một đó đem bỏ chúng tôi cày. Rồi cái nhà bếp nó bị thủng một lỗ, cháu nói là lấy đá cát nó vô để tráng lại, <cười> đài cái vậy đó. Tức là không có, có cái gì bỏ hết. Có người mình á thì có loài bỏ một cái bộ cái, đó chính là loài bỏ cái nhận thức sai lầm, Và từ nhận thức sai lầm đó mà đưa đến hành vi sai lầm. Chứ còn những yếu tố thì không có loài bỏ nhưng mà mình lại hiểu lầm mình lại loại bỏ yếu tố này giữ lại yếu tố kia đó là một cái cái cái, cái, cái quan niệm sai lầm cái đó là tà kiến mình lại cứ tưởng rằng là mình nghe tu rồi mình nói là phải bỏ cái này rồi phải lấy cái kia gì đó phải làm cái gì đó tu nhiều thì cũng giống như là trồng mía tu nhiều còn bọ bốc đắng vậy <cười> không phải như vậy đó. cái bài học giác ngộ của mình là thấy ra mức Mía nó có tác dụng gì? Thật ra nếu sử dụng mía đúng Thì nó có tác dụng rất tốt Sử dụng bốc đáng tốt đúng Thì nó sẽ có tác dụng rất tốt Chứ không phải là bỏ bốc đáng đi mà chỉ trồng mía đó. Mà mình á thì mình cứ nghĩ đến cái lời thôi Chứ mình không biết rằng là Là Tất cả mọi thứ là Nó phải cần có một sự điều hòa Mà cái sự điều hòa đó Thì là phải có một nhận thức rõ ràng Về nó mới điều hòa được như vậy á trong tâm mình á bây giờ trở lại cái tâm người thầy nói những cái đó để để để thuyết minh để nói rằng là trong trong cái tâm của mình á tất cả mọi giá trị của của cái tâm của mình á là đều bình đẳng không phải từ bi ấy á không phải từ bi ấy là tốt hơn lòng tham không phải từ bi ấy là tốt hơn tham sân mà là mình phải hiểu tham sân á là mình đã sử dụng tham sân sai chỗ nào mà đưa đến đau khổ và mình sử dụng từ bi sai cũng đưa đến đau khổ chứ không phải là không phải là cứ phát triển từ bi cho thật nhiều rồi rồi cứ dạt tham sân đi đó là là đúng đâu thấy hiểu rõ tham là thế nào sân là thế nào cho nên đó cho nên đó là mình phải Phải cái cách để khi làm, sau khi mình hiểu được tất cả điều này rồi đó, thì mình phải biết rằng Mình làm cách nào để mà học ra được cái bài học này Học ra được bài học này á thì gọi là giác ngộ à, Chứ không phải là Không phải là loài bỏ cái này đi Để đạt được cái kia mà gọi là giác ngộ Quý vị nhớ dùng cho cái điều đó Bởi vì ấy, Mình đã sai lầm quá nhiều Trong cái việc là dạp cái này đi Để đạt được cái kia Mà cho là giác ngộ Không phải vì cái mối lời đó Mà mình cứ chạy theo Cái mối lời này mình chạy theo cái mối lời khác Ví dụ như bây giờ nói là tâm đồng với tâm bình Thì mình thấy đồng nó khổ quá cho nên bây giờ mình muốn tâm bình thì bây giờ thử mà cho mà định đi một cái đi Mà nó không đồng được nữa Thì coi làm ơn gì được không Lúc đó mình thấy cái đồng là quý Cái tâm mà nhờ nó đồng lên nó mới là quý Cái tâm nó cứ định hoài vậy thôi Thì coi cũng gần như chết rồi rồi gì nữa Cho nên hôm qua thầy nói là tôi không phải là rèn luyện để đạt được điều gì mà tôi là thấy ra sự thật. Còn cái sự thật á là nó đã muôn đời nó là sự thật. đó. Tại vì mình nhận thức sai, cho nên hành động sai mà đưa đến đau khổ. Thí dụ như mình nhận thức muối, cũng giống như cái nhận thức sai nó giống như câu chuyện Mà rất là buồn cười nhưng mà thật ra mình lại cũng buồn cười như là câu chuyện đó một cái người ở trên miền thượng á, nó xuống. Rồi nó mới nấu cho nó một cái cái nồi cháo ăn. Thì người ta người ta mới lấy muối người ta đặt vô trong cái cháo đó, người trộn đều vô thịt. Thì trước khi mà chưa bỏ muối thì ăn thấy không ngon, mà bây giờ bỏ muối vô thì ăn, ăn ngon. Các ông thấy vậy cái ông bỏ luôn cả cái vị muối vào trong này để ông trộn luôn để nấu ăn xong không? Thì đó ra là tại ăn không biết thôi chứ đâu cho phải muối sai. Muối đâu có sai, phải không? Nhưng mà tại vì không biết được cái tính chất muối Anh tưởng là trộn vô Thì trộn vô đúng Đúng cái cái, cái mức độ của nó Thì mới nó ngon nhất. Anh lại đi đổ cả cái muối vô trong đó Thì làm sao mà ngon được Cũng như vậy Nếu mà mình biết biết định Biết đồng Biết tất cả mọi mặt của cái tâm Thì khi đó mình mới sử dụng cái tâm Một cách là nhung nghiệm hết Ở đây đấy, ở đây nghe nói định hay cái là bắt đầu ngồi đạt được thiền định. Có cái chân không chịu đi. Có cũng mắt không chịu thấy mà cứ muốn có thần thông. Mà trong lúc đó cái chân là thần thông, bây giờ Bây giờ mà chích cho một cái, cái cái cái cái thuốc mà làm cho cái chân nó tê đi một cái mà đi không được nữa đó thì mới lúc đó mới mới biết là cái chân là thần thông. À. Cái tay mình cũng vậy. Cái tay mình mà tê đi một cái có thử. Là lúc đó không biết cái tay nó thần thông. Thế mà mình lại cứ mơ mộng đi tìm cái thần thông nào đó. Mình muốn mình bỏ ra bao nhiêu năm trời để mà uh, tu và luyền để mà đạt được cái thần thông. Nhưng mà cuối cùng là thầy có viết cái trường viết tiếu thầy nói. Nói là ông, đó, ông nói là đi theo tôi. Tôi có cái ông thầy này ông dạy thiền định và có thể là đạt được thần thông. Thì cái ông bà ông hỏi là Chứ, thì, thì anh, anh đạt được thần thông để làm gì? Nói thì thì hồi trước mình đi bò mệt quá bây giờ mình chỉ cần bay cái nó tới nơi khỏe, thì ông kia ông nói rằng khỏe thì thét té ra là anh luyện thần thông là để làm biếng, cái <cười> mục đích là làm biếng là để lẹ ra tớ đi, mà tớ đi bò như vậy á nó nó rất là khỏe của người, à đi bò như vậy nó làm cái của người máu huyết điều hòa rồi nó sinh ra rất nhiều cái tốt, có chân thần thông một hồi là có những cái cái cái thành tự tự tự thần tiêu. Đó. <cười> được tiêu mất bởi vì cái thân cái thân cũng còn biết sử dụng mình làm cái gì nữa cả. lúc đó chỉ biết thần thông không thôi thế thì á trong cái tâm của mình á nó có một yếu tố rất quan trọng mà ngay từ đầu đó mình đã gọi tên nó là tánh biết tức là những cái yếu tố mà, mà mà quan trọng của nó đó là đất nước lửa gió hư không đó là thuộc về sắc và tánh biết là thuộc về tâm tại sao cái tâm mà người ta gọi là tánh biết là bởi vì cái tâm nó là vốn cái bản chất của nó là là thấy biết pháp à, thế nhưng mà nó phải hình thành một cái công cụ cái công cụ đó là mắt để thấy sắc còn tay á để nghe âm thanh lưỡi thì để nếm vị à, thân thì để xúc chạm tức là nó chia cái công dụng ra để cho cái cái cái tánh biết đó, đó. nó Thể hiểm được nhiều mặt Của đời sống Thế thì á Không phải là nhắm mắt lại đừng có thấy Tại mình cứ ham thấy cái này cái kia Một hồi đó mình đau khổ Rồi bây giờ mình nghĩ là mình nhắm mắt lại để thấy Mà không phải Mà là Qua cái thấy đó đó, cái nhận thức À, sai lầm Cho nên nó mới đưa đến cái hành vi sai lầm à. Vậy thì Qua mắt tay mỗi lưỡi thân này này Học ra cái bài học à, Trong sự xúc tràm đối với Pháp Để mà điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi Đó là bài học Mà cái bài học đó là phải Trực tiếp từng giây từng phút Chứ cái bài học đó không phải là Thế còn trốn chạy đi đi hành thiền Trốn chạy để để đi hành thiền định Hay là bất kim rèn luyện một cái gì Cũng đều Đánh mất sự sống Giống như một cái em học sinh á Bây giờ thấy cái môn cái môn mà chơi game mà nó hay quá ấy. Cho nên là cứ thay mê vô trong cái chơi game một cái rồi ấy. Thì thật ra Nó hủy hoại rất nhiều thứ Lại ra là nó sử dụng Con người nó Trong tất cả những cái bài học mà hiện giờ nó đang cần Thì nó lại Chỉ có chơi game thôi Thì mình cũng vậy thay vì mình sử dụng bắp tay mũi lợi thân ý để tiếp xúc với sát thân hương vị xúc sát hàng ngày này mà mình học ra được cái bài học về tấn tướng thể dùng của các pháp để điều chỉnh nhận thức và hành vi thì cái trí tuệ mỗi ngày nó càng sẽ mở ra để mà thấy rõ được tất cả tấn tướng thể dùng của các pháp và lúc đó là không có không còn nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm nữa chứ không phải là để nhắc lại là chứ không phải là mình bỏ đi cái này hay là mình rèn luyện cái kia mà phần lớn á, hiện nay á, là mình cứ là đi theo một chiều cứ làm một cái gì đó cứ cứ hàng ngày chỉ có làm một cái chuyện thôi để đạt được một cái mục đích của mình thì cũng giống như chơi game bỏ hết đáng lẽ ra là phải biết cái ăn uống như thế nào biết cái thức ngủ như thế nào cho đúng à biết giờ nào đi học cho đúng giờ nghe nghe thầy giảng bài như thế nào làm học bài như thế nào làm bài tập như thế nào thì mới là tốt thì em này bây giờ chỉ có chơi game không thôi vì thấy môn gì chơi game nó hấp dẫn quá đấy. À, thì hỏng hết không phải chỉ có hỏng về cái chuyện học toán học đồ này kia mà hỏng hết tất cả mọi thứ luôn hỏng hết toàn bộ con người của em luôn dễ sợ mình cũng vậy mình cứ ham rèn lường cái một thứ, cho nên cái thời này, thời cái thời này gọi là thời mạt pháp là vậy. Mạt pháp là sao? Tức là cái cây của người ta là một cái cây toàn diện, thì bây giờ mình chỉ lấy một cái ngọn đó mình thèm một ngọn thôi, cho nên gọi là Cái mạt đó là ngọn. Tức là thêm lấy một ngọn đó, trong bát chánh đạo đó, nó có tám yếu tố, áo tám yếu tố này không thể tách rời nhau. Nhưng bây giờ người thì chỉ lo thường định thôi. Người thì chị lo tinh tấn thôi. Thì không được. Nếu mà như vậy thì nó cũng chẳng khác nào một cái em nói cứ chỉ, chỉ chuyên chơi game thôi. Thôi chứ đừng nói chơi game. Bây giờ chị nói học một môn cũng được nữa. Ví dụ bây giờ em nó cần phải học mười môn. thì em thích môn toán em chị học toán không thôi thì cũng được không? Nhưng mà cái bài học của đời sống này thì nói lại là rất là kỳ diệu. Là nó đến với mình hằng ngày tôi đến với mình từng giây từng phút Bất kỳ cái gì đang đến với mình cũng đều là bài học Để mà thấy ra tánh tướng thể dụng của Pháp cả Mình lại tư bỏ bài học này Mình lại đi chọn một bài học mà nó chưa đóng Cũng giống như một em học sinh mà hôm nay là thầy đang giảng về văn Thì em là không cần em chỉ muốn thích đi học toán thôi <cười> Cái này mới sai Thì Pháp nó đến với mình ấy, Là nó kỳ diệu ở cái chỗ là Pháp nó nó đến rất đúng À. để chúng nữa thì thầy sẽ nói nói về cái chuyện này nhưng mà cái tất tất cả những cái mà để cho giúp cho mình học ra đó thì lại là pháp cái mà giúp cho mình học ra được cái bài học đó, là pháp còn mình á vốn sẵn có cái thánh biết rồi nhưng mà bây giờ nhờ pháp nhờ có thiền có ác có đúng có sai có xấu có tốt có thành có bại có vinh có hư à, có tất cả mọi cái, mọi mặt như vậy thì cái tánh biết mới là học ra được, cái tánh tướng thể dùng của tất cả mọi mặt của cuộc sống. Cho nên nó chịu Phật á có nghĩa là toàn giác, toàn giác có nghĩa là một sầu giác ngộ hoàn toàn, chứ không phải là chỉ đeo đuổi một cái gì mà mình thích, không phải chỉ đeo đuổi môn toán, không phải chỉ đeo đuổi chơi game, không phải chỉ đeo đuổi thiền định, không phải chỉ muốn mau chút đắc tuệ, không phải vậy. Tất cả những cái đó đều là sai lầm. Trong khi đó Pháp á. Thì hằng ngày vẫn tác động đến mình. Từ cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài lại nói là mình phải trở về cái thân thọ tâm Pháp để thấy ra nó. Vì tất cả những yếu tố đó nó đầy đủ trong thân thọ tâm Pháp rồi. Cho nên á. Bây giờ Thầy nói lại cái tâm. <cười> nó nói, nói, nói, trở lại cái tâm trở lại. Trong cái tâm á. Là nó có đánh biết là Tất chủ yếu Trong thời trung tâm Nó lại có tất cả những yếu tố thiện ác Xấu tốt gì trong đó nó có đầy đủ hết à. Tức là Có dương, có âm Và có trung tính Tức là có những cái pháp đó là trung tính Nó không âm, không dương gì cả Nó không thiện không ác gì cả, nó chỉ trung tính thôi à. Cho nên nó có khổ, có lạc Thì có xã à. Tức là luôn luôn nó nó có những cái yếu tố, hai yếu tố và cái sự trung bình của nó. Bây giờ con người mình sống là qua cái cái tác dụng của của mắt tai mũi lưỡi thân, đó là cái cái, cái tướng dụng bên ngoài. Và bên trong á là cái tâm á là biết pháp. Nhưng mà có một cái điều á, tức là thực ra đó, thực ra Thế sự vận hành của Pháp nó là hoàn chỉnh. Và cái tánh biết của mình cũng hoàn chỉnh. cái Nó không biết từ đâu. Cho nên Đạo Sinh Chúa nói là đó là thường Đế sinh ra. Còn trong Phật giáo mình đó, thì nói đó là nhân duyên sinh. Nhưng bây giờ mình không cần phải nói đến cái nguồn gốc đó. Mà mình chỉ nói cái hiện thực của con người mình đang sống đây này. Thì rõ ràng là mình đang có một cái tánh biết Để mình thấy cái đèn đang trái ở đây. Mình thấy cái hoa này như thế này thấy cái hoa kia như thế kia thấy những người ngồi đây đều thấy thấy được hết thầy đưa tay lên thì mọi người đều thấy là thầy đang đưa tay lên thầy để tay xuống là mọi người đều thấy thầy để tay xuống thầy vỗ tay một cái thì nghe thì mình qua mắt tai mũi lưỡi thân ý tất cả là là đều một cái hoạt dùng kỳ diệu thì trong đó đó nó có một cái mà chủ đạo đó là tánh biết Thì cái tánh biết đấy nó nó nó qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, qua, qua mọi thứ đều là nó biết được. Và cái cái, cái cái điều của nó là như vậy. Nếu mà mình không có tánh biết á mình không bao giờ học được cái bài học giác ngộ. Nhưng mà nếu chỉ có tánh biết thôi mà không có các pháp mà trong đó có thiện, có ác, có đúng, có sai, có xấu, có tốt, có vinh, có hư, có được, có mất, có thành, có bại thì mình cũng không học được bài học giác ngộ cũng giống như Adam lúc đầu là hoàn thiện rồi nhưng không giác ngộ được mà là phải xuống cái tầng gian đấy để cả những cái bất tất để cả vô thường khổ bút ngã thì khi đó mới giác ngộ à cho nên cái là lùn cái cuộc đời này là thích là lùn cái kết cấu của cái con người mình là cái chỗ đó à. thế thì á trong đó nó có những cái điều mà đưa đến một số hiểu lầm, ví dụ như là nói như thế này, trong một lúc chỉ có một tâm thôi. Ví dụ như nếu tâm sân thì lúc đó không có tâm gì khác, nếu tâm tham thì lúc đó không có tâm gì khác, nếu là cái tâm si thì lúc đó không có tâm gì khác. Mỗi lúc chỉ có một tâm. Nếu như vậy á thì người ta mới đặt ra một câu hỏi, vậy thì làm sao mà đức Phật ngài là dạy, dạy niệm tâm được tâm tham ấy thì nó đã tham rồi nó đâu có biết Thì có tránh niệm tịnh giác mới niệm được tâm tham thế thì làm sao mà tránh niệm tịnh giác niệm được tâm tham rồi hai tâm nó không cùng một lúc là có tránh niệm tịnh giác thì không có tham à. mà có tham thì không có tránh niệm tịnh giác Vậy làm sao mà lấy tránh lấy tránh niệm tịnh giác để thấy tham được nhưng mà tại vì ấy, họ không hiểu Họ tưởng đâu là Họ tưởng đâu là Cái tâm này xuất hiện Thì tất cả tâm khác mất Cái tâm khác xuất hiện Thì tất cả cái cái khác mất Họ hiểu như vậy là sai Họ hiểu cái chữ tâm như vậy là sai Mà chính vì chữ tâm mà hiểu sai như vậy Đâm ra lúng túng không biết tu hành như thế nào Rồi khi tu hành á Thì lại là Lấy tâm này bỏ tâm kia Tất cả cái đó đều là sai Mà trong cái tấm đó, là nó có nhiều yếu tố Nhưng mà trong đó, đó nó có một yếu tố Đó là tánh biết Cái tánh biết này nè Nó biết được tất cả những yếu tố kia Ví dụ như Bây giờ thầy là ví dụ như thế này Bây giờ mình ở đây Mình có là 52 người Bây giờ Thầy là cái người đang nói Cho nên ai cũng biết tới là thầy với mình Nhưng bây giờ đó, một người đứng ra phát biểu Thì lúc đó, đó người ta biết tới cái người đó à. Nhưng mà tất cả cái hoạt động này đó nó vẫn ở trong cái hội trường này Không phải là có thầy viên minh thì, thì 51 người kia không có à. Mà có người kia thì không có Thầy và có những người khác Không phải như vậy Cái tâm á Cái tâm nó giống như thế này Cái tâm nó tạm thời mình lấy ví dụ cho nó dễ hiểu à, Tức là thế này Bây giờ á Ví dụ trong hội trường này Có một người nói rất là từ bi Thì lúc đó mình gọi cái hội trường này là từ bi Có một người là đứng lên nói rất là sân Thì lúc đó mình nói hội trường này là sân à, Một người khác là rất tham Thì nói là hội trường này tham Thì ấy, người ta gọi cái cái, cái cái tâm nào mà nó khởi lên mà nó mạnh nhất ấy, Thì người ta gọi đó là tâm tham hay là tâm sân hay tâm si Nhưng không phải khi tâm tham đó, thì mấy tâm kia là đều đi khỏi hết Không phải vậy Mà tất cả vẫn còn ở đây hết Chẳng không đi đâu hết Khi một cái người thầy thuốc ấy, mà sử dụng mía để mà làm để mà làm cái thuốc Thì không có nghĩa là ngốc đắng là cái gì không còn nữa Nó vẫn còn đó hết á. <cười> Nhưng mà tại vì người này chỉ sử dụng mía thôi. Thì cái tâm á. Là để gọi một số những yếu tố. Mà nó. Nó đang hiền khởi Trong cái tâm đó. Chứ không phải là chỉ có tâm cái tâm đó thôi. Còn không có cái khác. Thì những cái yếu tố đó. đó là. Nó chỉ nội bậc. Ví dụ như khi tâm sân. Khi mình gọi là tâm sân. Là bởi vì ấy, Lúc đó. Một số cái tâm sợ Mà tương ứng với sân ấy, nó khởi lên Thì đúng là nói là Cái tâm sân khởi lên ấy, Thì không có lúc đó không có tâm tham Thì đúng à. À. Rồi á Cái anh tham mới là đứng dậy à, Anh tham mới đứng dậy Thì á khi anh tham mà đứng dậy đó, Thì cái anh sân này là, là rút lui Tại vì mỗi anh được phát biểu một lần thôi <cười> Là cái gì Cho nên á Mình mới gọi cái tâm nệ là tâm tham, gọi tâm nệ là tâm sân, gọi tâm khi, nhưng thực ra nó vẫn nằm trong trong một cùng một cái cấu. Và cái cái cấu đó nó vẫn còn nguyên hết. Đằng bất cái gì hết đó. Cái tâm mà lúc đầu như thế nào thì lúc sau vẫn như vậy. Chẳng phải là khi mà cái tâm người giác ngộ rồi thì nó loại hết tất cả mọi cái xấu đi rồi chỉ còn cái tốt không thôi á, đâu phải đâu. À Nhưng mà trong đó Nó có cái giác ngộ là là quan trọng Là bởi vì thế này Khi thì anh tham phát biểu Khi thì anh xem phát biểu Khi thì anh si phát biểu Khi thì anh ngã màng phát biểu Khi thì anh này anh nọ phát biểu Đủ thứ hết Nhưng mà cái tánh biết đó, Thì nó là biết hết tất cả những cái đó Biết hết tất cả những cái đó Vì vậy cho nên đó, Khi tham tâm vẫn biết Khi sân tâm vẫn biết Khi ngã màng tâm vẫn biết khi Đức Phật Ngài mình nói niềm tâm được chứ Nếu mà cái tâm này tâm sân lên một cái là chỉ còn sân chứ còn không còn gì nữa cả Thì lúc đó làm sao mà ai biết được sân Vì anh sân là anh đã si mê rồi anh còn biết cái gì nữa mà biết Phải không? Như vậy á Cái anh tham anh sân anh si gì đó Anh khởi lên mất thì anh biết vẫn biết Nhưng mà cái cái mà mình gọi là Loài tham sân si đó thì không có nghĩa là mình loại cái yếu tố tham yếu tố sân yếu tố gì mà loại bằng cách là mình đã thấy rõ được tánh tướng thể dụng của của nó bây giờ thầy thầy lấy ví dụ như thế này một ông thầy thuốc bây giờ mình không cần nói cả cái thế giới này chỉ mình nói một cái vườn thuốc thôi bây giờ cái ông đó ông biết trong cái vườn thuốc đó Cái này có cái cái, cái giá trị này cái kia có giá trị kia đấy. Cái dược tính thế này thế kia là ông thấy rõ hết Cho nên là ông không loại cái gì hết Nhưng mà bây giờ ông có bị tai hại Phải không Ông bị tai hại Ông không cũng bị búp đám làm tai hại Ông không bị mía làm tai hại Ông không có bị bất kỳ cái gì trong đó làm tai hại hết Kể cả thuốc tiền thuốc đồ gì cũng không có tai hại gì Thành ra ông giác ngồi giải thoát Chứ không phải là ông giạc hết tất cả cái vườn thuốc nó đi Hoặc là ông chỉ để lại những cái nào mà ông cho là tốt Còn cái này xấu là ông giạc hết đi Là ông ông giả thoát Không phải đâu Hiệu như vậy là sai lầm Mà chính vì cái động tác hiệu sai lầm đó Mà sinh ra một cái sự tu tập sai lầm Là giạc cái này để mà lấy cái kia Cho nên á Trong tu tập á Đơn giản Đức Phật Ngài chỉ nói là Trở về tròn vẹn tông sáng để thấy cái thực tại lúc đó là cái thân như thế nào, cái tạm thọ như thế nào, cái tâm như thế nào, sự tương giao kỉu các pháp như thế nào, thì chỉ thấy nó như vậy thôi. Khi mà thấy như vậy á, mà không lấy không bỏ, không tham không ưu, không lương tưa không chấp trước bất kỳ điều gì, à trong cái bài kinh tứ niệm xứ đức Phật này đã nói rất rõ. Đã không tích cực bất kỳ điều gì, đã không nắm bắt bất kỳ điều gì, tại sao mình lại đi nắm bắt cái này, mình nắm bắt cái kia rồi mình loại bỏ cái này, loại bỏ cái khác. Và mình chỉ tròn vẹn để thấy rõ tính tướng thể dụng của nó thôi. Tức là nó sinh diệt như thế nào, nó có vị ngọt như thế nào, sự nguy hại như thế nào, là mình thấy rõ được tất cả tính tướng thể dụng của nó. Vì vậy cho nên, đó, thực ra trong tâm mình đó, là người giác ngộ là bảo toàn tất cả mọi yếu tính của nó, không loại bỏ bất kỳ điều gì mà cũng không thêm bất kỳ điều gì, không thêm không bớt vô điều gì cả, mà chỉ thấy ra mà thôi. thì cái thấy ra đó gọi là giác ngộ. mà khi giác ngộ rồi đó, cho nên không dùng một bớt đáng một cách quá đáng, không dùng mía một cách quá đáng, hay là dùng không dùng bất kỳ một cái gì. ví dụ như bây giờ mình nói sâm là tốt, thì cứ cả ngày mình cứ đem sâm ra một uống không có thử có chết không? Nhưng mà mình nói là phù tứ là cái là một chất cực độc. Người ta sao người ta lại bỏ phù tứ vào trong đắp vì để mà làm cho dương nó thỉnh lên. Tức là người ta biết điều hòa, biết điều hòa cái cái cái cái này cái kia, kết thực ra trong đó đó. Cái cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt là ở nơi chỗ nhận thức và sử dụng sai Chứ không phải là trên bản chất của các pháp đó bây giờ nếu có sân á thì chỉ thấy sân thôi, thấy sân sinh diệt như thế nào về thấy vậy thôi chống diệt sân, bởi vì á, bây giờ theo như đạo đại thầy nói đó nếu sân đúng thì sẽ tốt, mà nếu từ bi mà mà sai thì sẽ chống, đó nhiều khi mẹ thương con quá rồi từ bi với con thương con quá, đâm hài con quá đâu bà hại con Nhưng mà cái người mà mà biết đúng tức là biết sử dụng đúng la dạy con một cách đúng đắn, đúng, đúng chỗ thì đứa con sẽ đến đó là mình sử dụng đúng chỗ Thế Nếu một cái người mà mà bỏ cái sân đi mà chị con làm mà từ bi không thôi là coi trình con hư hết à, là lại luôn vậy đó. Cho nên đó trong tu hành là chị có từ bi sau khi có trí tuệ mà thôi có một cái hiểu lầm nữa trong cái việc sử dụng cái tâm đó là mình không phân biệt được giữa cái tánh biết với là cái ý thức hầu hết là mình lấy ý thức để mà tu tập nhưng mà đó là một sai lầm quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi viện đào tạo bách khoa và cộng đồng sóng tự tế zhnvn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 thật ra ý thức tu tập thì cũng tốt nhưng mà ý thức tu tập ấy thì chỉ có được trong um, biệt thiền ác rồi tào lừa rồi thế này thế kia đó thì cái cái ý thức của mình đó là nó chủ quan và cái thức ý thức của mình nó là nó có sinh diệt tại sao ý thức có chủ quan và sinh diệt bởi vì ý thức đó, nó tạo thành tư tưởng khi mà một cái ý thức của mình mà nó khởi lên đó Thì người ta gọi là khởi niệm. Thì khi mình khởi niệm, khởi lên một cái ý thức, khởi là khởi lên một cái cái tư tưởng á. thì luôn luôn là mình đã phân biệt thiện ác, xấu tốt đúng sai. cái chuyện phân biệt này á có nghĩa là trồng lựa. Còn tánh Biết á thì nó thấy là, ví dụ giờ mình đây ý thức á, thì mình nói cái này to hơn, cái này, cái này đẹp hơn, cho nên tôi thích cái này hơn. Đó là ý thức. Còn tánh biết thì nó chỉ thấy tất cả những cái này nó như thế này như vậy thôi, nó có khác nhau ở cái chỗ đó. cái cái tánh biết nó xuất hiện qua mắt thì nó thành ra là nhận thức, xuất hiện qua tai thành nó nhị thức, xuất hiện qua ý thì thành nó ý thức. nhưng mà cái khi mình thấy đối ví dụ như thầy đưa tay lên thì thấy mà hết đưa tay thì hết thấy. tức là cái nhận thức nó chỉ xuất hiện khi có đối tượng. Cái lộ tai như vậy, tức là có âm thanh thì nó nghe, còn không có âm thanh thôi. Như vậy ấy, là nó có sinh có diệt. Sức chạm cũng vậy, và và cái mà mình ý thức cũng vậy. Thế là cái đó mình ý thức được. Nhưng mà, ví dụ như khi mình ngủ thì mình đâu ý thức được. Hay là khi mình bị mê man thì mình đâu ý thức được. Thế nên ấy, cái ý thức nó vẫn là một cái mà người ta sai lầm. Cho nên khi mà tu tập á người ta có một cái sai lầm là người ta nói rằng là phải cố cố gắng tu tập tích cực và miên mật. Nhưng đó là hai làm mất. Tức cực là bản ngã rồi. Bạn đạt muốn là mình phải cố gắng để đạt được cái gì đó cho nên mới cố gắng tích cực. Và miên mật là muốn giữ cái ý thức nó cứ liên tục mãi, nhưng điều đó không thể dù có, có có có tích cực nhưng mà cách mấy này thì lỡ lúc ngủ ra lúc ngủ ra mà tích cực nhưng mà được nữa thì vậy cho nên đó người ta mới đâm ra một cái quan niệm sai lầm nữa đó là thức luôn để mà tu hành không ngủ đó là một sai lầm càng lớn lao cực kỳ luôn bởi vì sao tổng cái cơ thể của người mình nó có một cái kỳ diệu đó chính là cái ngủ cái ngũ nó giúp giúp nó sắp đặt lại phục hồi lại giống như trong cái máy tính của mình á, cái máy tính của mình á, mình phải để một cái chế độ để cho nó từ sắp đặt lại, chăng thôi là mình khi mình trong trong trong hằng ngày mình ý thức đó, là nó, nó nó tạo tác cái này tạo tác cái kia cho nên lung tung hết trơn, chính trong giấc ngủ nó mới là sắp đặt lại hết, à. do đó mà mặc về cả cái mặc thì các cũng vậy mà về mặt tinh thần cũng vậy, về mặt thể chất á thì cái giấc ngủ á, nó sẽ phục hồi tất cả những cái chức năng mà của của con người mình. À. hầu hết những cái cái mà tái tạo trong của người mình nó là thực hiện trong lúc ngủ. À. cái đó là các các bác sĩ biết rõ điều đó. thì á, nhiều người lại muốn là tăng cường cái cái mà biên mạc của cái, cái ý thức cố gắng mà mật cho nên nó bỏ vũ luôn đó là một sai lầm cực kỳ à, làm cho sinh ra căng thẳng làm cho sinh ra có thể nói từ dễ hiểu mời người ta thường hay nói đó là tội ngoại nhập ma rất nhiều người tu hành cố gắng quá là tội nhập ma là bởi vì vậy có một cái ông ngoại đạo đó ông đến ông đức phật đến hỏi đạo đức phật khi đức phật hỏi ông đó, nói là thầy người dạy gì Nó nói là thầy con dạy biết. Mà quý vị cứ không? Nói là phải luôn luôn biết. Sau khi hỏi như vậy rồi á thì cái ông cái ông du sĩ đó đó, ổng hỏi lại Đức Phật nói bậc Đức Thế Tôn thế thì Đức Thế Tôn dạy gì? Nói ta cũng dạy biết. Thế thì biết cùng như thế nào? Nói khi cần biết, thì biết khi không cần biết thôi. Cái <cười> cần biết, ứng là biết thôi không cần thôi. Chúng cần phải luôn luôn biết Cái mà dựa cái ý thức nguyên mật Đó là một sai lầm cực kỳ à. Nhưng mà cái tánh biết ấy, thì nó lại khác rồi Bây giờ này, Ví dụ như tất cả chúng ta ngồi đây Không cần biết gì cả Ngồi để tâm Thứ dạng xả thôi Chứ không cần biết gì hết Nhưng mà thầy đưa tay kia là là thấy liền không Nó đâu cần biết mật Không cần nguyên mật mà hãy đưa tay là thấy chế đấu cần phải miếng mực nhưng mà bây giờ các vị cứ xử như thế này này giả sử giờ thầy nói này coi chừng thầy làm cái gì đó coi mà để ý mà mà coi nghe thì bắt đầu cái ý thức của mình bắt đầu muốn coi thử làm gì đây nếu thầy không làm gì trong vòng một tiếng đồng hồ thì người nào cũng căng thẳng hết đấy đúng không nhưng mà bây giờ các vị cứ ngồi tự nhiên vậy thôi thì thầy đưa tay ngã này thì thấy ngã này thầy đưa tay ngã này thấy ngã này thấy đệ tay này thấy thấy đệ thấy thế này đệ sao không thấy hết thế thảo thì biết, cái biết cái biết tránh biết đó mới là miên mật mà nó lại không cần biết mà lúc nào cần là nó biết liền thì cái biết đó mới là miên mật phao nhưng mật bởi vì bây giờ thầy đưa ra là thấy mấy à nhưng mà bây giờ mình mình cố gắng ý thức để xem tự mình biết thầy coi tự thầy về là cái gì đó. thì thì lúc đó không liền bây giờ thầy lấy một ví dụ thứ hai ví dụ như mình đi du lịch mình đi ngồi trên xe thế mình mới à... thôi mình thôi mình không nói người lái xe mình là cái người ngồi trên xe thôi thì mình ngắm cảnh xung quanh nhưng mà khi mình cứ để cái tâm rộng lớn trong sáng như vậy á khi mình đi đang qua cái phượng thì mình biết cái phường mình đi qua cái qua cái cây phượng tím thì biết phường tím mình qua bất kỳ cái gì thì mình đều biết hết đó nhưng bây giờ giả sử như thế này coi giả sử như thầy nói rằng là bây giờ đi trên con đường đó 100 cây số đó ấy đếm cho thầy bao nhiêu cái phường thì sẽ mệt tay, đúng không? Trong khi bên kia đó người ta biết hết. Trường thấy là thấy phường, là thấy liền. Cái gì cũng thấy hết hết á, mình mình ta không mệt gì hết. Cái đó chính là tánh biết. Còn cái cái mà muốn biết á, cái đó mới là trợ thật là mới khơi lên cái ý thức. Mà mình tu hành á thì sai lần mới cái chỗ là cứ khơi lên cái ý thức để tu hành cho nên mới sinh ra tội họ đẹp mai. À. Mà cái tránh biết ấy, thì nó không phê phán, nhưng mà ý thức ấy, thì luôn luôn nói ông đưa tay làm gì vậy? Này? Tại sao ông đưa đưa phải mà ông ông đưa tay tay thải một đưa tay thải? Tại sao lại ông đưa nội trường mà ông đưa lên cao? Ý thức là luôn luôn là như vậy. Chỉ còn ấy, cái tránh biết ấy, thì đưa sao thấy đấy đó, đưa thấp thì thấy thấp, đưa cao thấy cao, đưa giãn ra thấy giãn ra, vòng lại thấy vòng lại vậy đó. cái đó mới là tánh biết. khi ở đấy đó, cái tâm đó, nó có cả tánh biết và có cả ý thức. Thực ra ý thức ấy chỉ là một phần cái dùng, cái tướng dùng của tánh biết thôi. vì vậy cho nên á, tu tập đó là phải lấy tánh biết mà tu, chứ đừng có lấy ý thức mà tu. tất nhiên không phải là mình loại bỏ ý thức khi nào mình cần sử dụng tới nó đó thì mình mới dùng cho nên mới gọi là tướng dụng tức là khi nó cần ấy, thì mới đó mới mới mới sử dụng còn không thôi bây giờ mình không cần gì cả thì tánh biết nó vẫn cứ cứ biết do đó, đó ở trong thiền tông đó, người nào mà nhận ra được cái tánh biết đó, đó thì người ta gọi là kiến tánh Còn ở bên Nam tông á, Cái người tu tập mà đi đến cái chỗ mà trở về được với cái tránh biết đó á, Thì khi đó mới thấy được Thực Tánh Pháp. Còn không mà cứ lấy cái ý thức mà thấy á, Không bao giờ thấy được Thực Tánh Pháp. Chỉ có cái tâm khi nào mà mình rộng làng trong sáng, bình thản tự nhiên á, Thì tất cả mọi pháp, Thực Tướng, Thực Tánh Pháp đều, Tánh Tướng sử dụng gì cũng đều hiện ra như tránh như thật. Ấy. Nhưng mà á, mình khởi tâm muốn biết á, thì cái tâm muốn biết đó, đó nó đại trụ quang này nó có sinh diệt rồi à, cho nên trong thiền á là người ta có hai cái tối kỳ một là dừng đối tượng và hai là dừng tâm mình à, dừng đối tượng là sao tức là mình theo một phương pháp đó. ví dụ bây giờ mình theo một phương pháp là niệm một cái gì đó thế thì mỗi lần mình mà ngồi vào đó, thì mình phải dừng đối tượng nó lên cái đá tức là mình phải đặt cái đối tượng nó lên cái đá để mình mới tu Cái thứ hai là mình phải khơi lên cái tâm lên để mà nắm bắt cái đối tượng đó. Thì như vậy hoàn toàn là ý thức chứ không phải là cảnh biết. Ờ yes rồi. Mà mình bị mình lầm cái đó quá nhiều. Mình cứ đem cái bản ngã ra mà tu mà tu một hồi thì cái bản ngã nó nó cho dù có tu tốt thế nữa thì nó trở thành cái cái đại ngã thôi, chứ nó cũng không thể nào mà giải thoát được cái bản ngã được cả. Nhưng cái tánh biết là cái nó có sẵn. Bây giờ đó, đâu có cái bạc ngã cần biết đâu Mà thầy đưa lên cũng vẫn cứ biết Như vậy cái biết này vô ngã Không có, có đúng không Thầy đưa lên thì biết Mà không đưa lên thôi là Cái biết đó là vô ngã Còn cái biết mà mình muốn biết đó, Tức là cái bạc ngã Lập trình ra cái biết đó Thì nó lại khác à. Bây giờ các phục tử đặt câu hỏi Đấy tám phút tôi có câu hỏi cho mọi người nghe thầy giảng bây giờ thì cũng muốn giác ngộ rồi <cười> <cười> nhưng mà cái cuộc đời như thầy dạy là cách thành bại được mất thân cui dư cổ trong cái tám phút thời gian này thì thầy giải cũng như cái bài kinh tu la gia thì mình thấy gì mình biết cái đó nghe cái gì chỉ nghe không nghe không nghe Nhưng mà cái cái cuộc sống con ngoài đời đó, Bệnh tới cái ta Cái sở hữu của ta Vì những cái Những cái tham sân si đó, đó là cái trách mà mạnh Ví dụ như ngày bản thân con đi đến đây đi Nghe thì Con hiểu Nhưng mà về đất nhà bà xã hỏi một câu Ủa anh đi đâu lâu vậy <cười> Thì nhiều khi <cười> cái cái Mình thì đi nghe pháp Mà bà xã hỏi như vậy thì Nhiều có một cái dạng xanh nó nở lên trong đó thì thì cuộc sống nó cái thực tế đó, nó, nó, nó nó ảnh hưởng đến mình á, đối với cái tai với đầu của ta thì nó nó dễ rất là dễ bị ảnh hưởng Không cái cuộc sống mình làm thế nào để thoát khỏi những cái đó. đó, câu hỏi đó cũng là sai lầm đó. Rồi <cười> <cười> oh, đó cũng phải làm bởi vì thế này Con rất vui vì nghe biết được cái sai lầm. Và <cười> bởi vì như thế này thì có sai lầm thì mới có tiền thấy ra được cái trí tuệ của mình. Cái cái mà mình thầy nói đó là để để thấy ra cái lý thôi. Và cái lý này thì nó là rất quan trọng, Trước là bởi vì nếu không thấy cái lý này á, thì mình không làm được. Nhưng mà cái sự mới là cái chính cái sờ mới là cái chính, tức là thầy nói cái lý là để để để để thấy để thấy nó xong rồi thôi để đó đi, <cười> còn bây giờ cái sờ này, khi mà về mà vừa hỏi một câu mà tâm nội sân, thì đó cái bây giờ thầy đã nói rồi đó, tâm sân tức là lúc đó cái yếu tố sân ở trong tâm nó đã khởi lên, Vậy thì bây giờ chỉ có tính biết thấy sân thôi, thấy sân sinh diệt như thế nào, thấy cái sân đó nó đau khổ như thế nào cứ thấy ra một hồi á Thì thấy ra cái bạc ngạ phát sinh ra cái sân đó nó ở đâu Và khi mình sân như vậy Chứng tỏ là mình có cái bạc ngạ Mà chủ quan nào đó Mình có cái gì để bảo vệ đó Cho nên nó mới đụng chán Còn nếu mà mình không có gì bảo vệ cả Thì đâu có đụng chán Tức là nếu mình nếu mình thực sự Mình thông suốt được tất cả mọi cái yếu tố của tâm mình á Thì lúc đó mình sẽ không còn bị cái đụng chán đó nữa Nhưng rõ ràng á là mình vẫn còn thiếu cái gì đó Mà vì thiếu cái đó cho nên việc mà vừa hỏi thắc mắc thế này thế kia đó là tất yếu bởi vì chính cái điều đó mới giúp cho mình thấy ra được mình à đó là đó là trên thực tế cái pháp nó là dạy mình như vậy á cho nên á cho nên thầy mới nói rằng là cứ qua cái pháp đó mà học cứ qua cái pháp đó mà thấy tơ nói là giống như tấm gương để mình soi lại mình à. người ta khen cũng là tấm gương để soi lại mình Chứ tại sao khi khen thì mình thích à Vợ nói một tiếng mà hơi khó hơi đụng chạm bên á thì mình nội sân nhưng mà giả sử như về mà vợ khen một cái rồi mình lời hết thì như vậy á chứng tỏ đã ở trong mình á vẫn còn một cái gì đó mà mình còn cần phải thấy ra mà chính cái người vợ cái người tiếng khen cái tiếng chê đó, đó nó đang giúp mình thấy ra cái cái thật này thấy ra cái tâm của mình nó đáp ứng cái gì ứng cái gì tại sao cái này ứng tại sao cái kia không ứng chính đó mới là cái, cái điều kiện tốt để mình thấy ra được cái tâm. Vì vậy cho nên cảm ơn vợ, cảm ơn tất cả mọi chuyện Đã là thấy ra được rằng là tất cả những cái đó nó tác động mình để mình thấy ra mình. Nếu không có tác động đó, đó, không bao giờ mình thấy ra mình. Đó, cho nên cái cuộc đời này nó cái hay cái cuộc đời này ở cái chỗ đó là nó có tất cả những cái mâu thuẫn chính cái mô thức đó, đó luôn luôn tác động vào để để giúp cho mình là là thấy ra mà điều chỉnh như vậy đó là chính là tu đó Nên là bây giờ vừa nói nội sân lên giờ qua cái vừa nói mình mình nghe mà mình nghe như vậy đã là mình nghe được trung thực chưa hay là mình nghe với một chủ qua, nghe với một cái quan niệm nào đã có của mình rồi khi đó, mình bảo vệ cái quan niệm của mình rồi mình khởi lên cái cái, cái tấm đối như thế nào thì tất cả những cái đó đều là cái bài học để mình thấy ra sự thật nó đâu có sai thầy nói gì đâu <cười> thầy cũng nói lên tới thì cái đó là cái này là cái, cái thực còn mình trái là ở chỗ này này bây giờ mà vừa bà nói như vậy mình bực tức bây giờ mình mua mình ngồi thiền mình đếm hơi thở để cho mình bực tức tại đó mới sai đó mà là mình thấy cái tức nó như thế nào thì nhìn rõ thật ánh rõ cái, cái tức đó nó do đâu mà ra rồi tất cả, không phải là mình tìm hiểu, nhưng mà mình cứ quan sát là mình sẽ thấy. Quan sát rồi mình sẽ thấy được cái sân nó nó lớn hay nhỏ rồi nó phát sinh như thế nào rồi nguyên nhân, nhân gì mà nó phát sinh là mình sẽ thấy rõ hết. Chứ đừng có vội là hệ một cứ thấy thân cái là tìm cách, cách là điểm Phật hay là tìm cách tu hành kiểu này kiểu kia đó thì những cái câu hỏi mà, mà mà mà hỏi ra đó là đều có ý đó cái ý là làm sao mình mình mình mà giặt được những cái cái đó nhưng mà cái đó là cái đang để cho mình học mà sao giặt cũng như hồi nãy thầy nói đó một ông thầy thuốc mới đến xin vô học thuốc thì cái ông thầy ổng chỉ cho cái vườn thuốc Thì ổng chưa nói cái gì cả chưa gì nó thấy mấy cây gì xấu xấu nó dài phía trên rồi thì làm sao nó học được nó phải quan sát từng cây cái cây này tại sao mà lại có gai mà mình mới đụng vô một cái là đã chạy máu rồi <cười> rồi cái cây kia sao mà nó lại đắng quá vậy cây nọ sao mà nó ngọt thì là mình phải hiểu hết tất cả những cái đó vì vậy cho nên á chính cái pháp mà đã, đang đến đó đó là cái kỳ diệu của của của cuộc đời này đấy à anh á tôi là trực tiếp ngay đó mà học ra qua cái trải nghiệm đó mà chuyên nghiệm à mà lắng nghe mà quan sát mà học hỏi Để thấy ra được tánh tướng thể dụng của nó Tôi không còn cách nào khác Thế mình cố gắng mình nói Mình sân bây giờ mình cố dạch sân Là coi đó, Dạch sân rồi á Thì dạch được lúc đó thôi Chứ ngày mai nói nữa cũng sân nữa à. Hoặc là bây giờ quen được cái bờ bờ rồi đó Thì bây giờ người khác nói thì cũng Cũng cũng vậy à. Cho nên á Thầy đã nói là không có gian liền để đạt được cái gì cả Mà chỉ thấy ra thôi Vì tất cả các pháp nó đã là tánh tướng thể dụng của nó đều đã hoàn hảo hết trơn rồi. Tại mình chưa thấy thôi. Như đại thầy nói đó, mục đẳng nó có cái tánh tướng thể dụng của nó, mía nó có tánh tướng thể dụng của nó. À. Hay là phù tử nó có tánh tướng thể dụng của nó mà mà xâm đó, nó có tánh tướng thể dụng của nó. Không phải nghe nói xâm là tốt hết, mà chỉ dùng xâm. Mà là khi cái người mà thầy thuốc mà biết rõ phù tử thì sẽ dùng phù tử vào thì cái thang thuốc đó nó mới là Hoặc đọc được à, Ví dụ như vậy Cho nên là Là Tất cả các Pháp Đều là cái kỳ diều cả Để mình học Như giờ là phải thần trọng chú tâm quan sát Hay là mình phải tròn vẹn lắng nghe Chiêm nghiệm à, Trải nghiệm học khỏi đó Chứ còn mình đó, Cái sai là cái, cái cái cái mà dẹp cái sai là sai chỗ này này Bây giờ mình vừa nói cho mình nội sân Thế mình muốn dạy cái sân để cho, để, để cho mình yên Để để cho mình yên thì thế như vậy là đáng rõ Tổng ý là có một số các pháp Khi chưa thấy được á, Thì tạm thời đối trị Những pháp đối trị đó Thì chỉ đối trị tại tại đó thôi Thí dụ bây giờ thầy cầm lô vô cái ly này Nó nặng Cho nên thầy phải điều chỉnh lại là Cầm lên với một, một cái lực nhiều hơn chút hoặc là thầy cầm vô cái nó nóng cái thịt thì thầy phải sẽ là bỏ xuống liền chúng tôi nó phóng tay à, thì cái cái đó là cái cái mà nó sẽ Trong cái nhận thức đó, đó nó sẽ tự động điều chỉnh thì cái điều chỉnh đó, đó là cái đối trị tự nhiên thì được nhưng mà mình đối trị theo cái kiểu là mình dẹt sân là tha mà là phải thấy sân cho nên đức Phật này nói là khi sân thì thấy sân khi tham thì thấy tham lúc đầu thì thấy như vậy mình sao thấy sự sinh diệt của nó như thế nào, sao thấy ra cái nguyên nhân của nó như thế nào, cứ dần dần dần là thấy ra được cái gốc của cái sân nó cưỡi lên. À, thì lúc đó nó mới là hết sân thôi, nó không còn hết sân, mà lúc đó là tại vì sân nó, sân nó vẫn cứ là sân đó, đâu cần hết, nhưng mà tại vì lúc đó mình thấy thấy rõ hết rồi, cho nên nó không còn hại mình nữa. Chứ không phải là dẹp đương có dẹp dẹp yep, là hai bên. <cười> mà thường thì còn con Ừ. Ừ. À đây là con có nghe cái trường hợp con có người bạn á là khi mà họ sang lên đó thì à, lúc đó họ biết vợ xong. Dạ nhưng mà nói là tức quá rồi bây giờ đó lại coi như giờ có xuống địa ngục tôi cũng phải chửi nó một tan. <cười> <cười> thì bạn và thượng um, thì như vậy có nghĩa là nếu mà mình để cho nó tự nhiên như vậy rồi là như thế nào tại vì nếu mà sống giống như hòa thường nói đó là nếu mình thấy tham thanh tì mình thấy mình quán sát được nó thì đó thì nó cũng quán sát, <cười> sát được nhưng mà nó quán sát được như nó không có lì à mà nó lại à nó lại dữ như vậy nó cũng có tu nó cũng có biết. Dạ, yeah. thì trên tên chính về vậy đó làm hòa thượng con mới xin hỏi là để hòa chỉ thêm cái phương pháp để cho à, nó nó nó nó nó đồng hơn và mà hôm nay thầy rồi phương pháp của chị là cái tạm thời đối trị thôi nhưng mà nó là phải ứng thôi ứng vào đó thôi chứ đừng có trở thành một phương pháp mà mà, mà lâu dài không có phương pháp gì lâu dài hết á cũng giống như là cái dụ nhờ thầy bệnh thì bác sĩ cho cái nhọ thuốc thì mình nhọ xong hết lệnh rồi lệnh mình thôi cho mình không có không có sử dụng bất kỳ một cái gì lâu dài hết á thường thường mình vô một mình, mình vô một pháp vô, vô một phương pháp rồi thì mình cứ làm hoài cả đời, ấy. cái đó là sai làm lớn. Ấy. thì á điều này á nói ra nghe buồn cười nhưng bây giờ này dạ sử như cùng hai người một người thì nội tức lên mà tu cũng tu nhưng mà nội tức lên trạch trài vô trong đó làm u ào lên ví dụ như vậy À. Nhưng mà qua cái đó đó. Mà nếu người đó biết học hỏi hết thì người đó lại thấy ra được cái nhân quả cái cái tác dụng cái tất cả mọi cái đúng sai ở trong đó người đó thấy ra. Còn một người á bây giờ đến lúc không phải là vì mình thấy cái sân là sai. Mà đến lúc á giả sử mình nói giả sử giờ thay đi, thầy nói gì cái thầy đáng lẽ là, là thầy nội sân, nhưng thầy nói mình là ông sư mà nội sân người ta cười mình chết. Cho nên mình ráng không sân. <cười> à ha đã không thành do ai rồi thôi chứ thực ra là rất bụng thôi thì cõi chừng, cõi chừng đó mình ém nó đi á, thì cũng giống như mình bưởi cọp vô rừng á, tức là mình mình là cho cái cái, cái mình bưởi vô trong rừng rồi á thì nó càng nguy hiểm thêm về phân tâm học đó, thì cái tâm của mình đó khi mà mình có một cái cái cảm xúc nào đó mà mình mà mình dùng néo nó lại thì nó đi vào trong vô thức và khi trong vô thức á, thì nó vẫn lớn mình lên chứ không phải là nó nằm yên đó đâu. Đối lúc của người mình á nhiều khi không dám làm. Trượt thì cứ trượt lên một tầng đi. Trượt một tầng rồi cái đó mà thân xong nó lên, mình xong rồi lên rồi mới thấy mệt như thế nào, rồi tim nó đập như thế nào, lần sau mới khiếp tôi không dám cứ nữa. Thế <cười> mình cứ ăn ăn nó lại. <cười> nhưng mà có, đi, có điều thế này thôi tức là nó có hai cái khác nhau có hai cái khác nhau là thế này một á là mình cứ chạy theo nó hai á là mình cái cái cái cảm xúc đó nó nó phát sinh lên đó mình vẫn thấy mình vẫn thấy à mà cái thấy này là cái thấy của tánh biết này, ta coi thấy của ý thức là là sai. Bởi vì ý thức á, nó nói rằng là cái sân này, cái sân này cũng được, phải dẹp nó đi. Thành ra sân nữa chừng nó đang lại nó sân cho hết cái đồ nó. Thế thì là cái sân nữa chừng rồi nó tụm em vô, em vô bài bố của sân nữa. Dạ. Và trong gia đình con xảy ra như thế này, con có một thằng rể, nó rất ừ. là nóng tính. Và khi nó nói lên một câu phân và nó đang đang lên thật sự cao độ tự nhiên nó nó xuống tại vì nó biết nó nhưng mà nó xuống thấp nó lại trở lên nữa mà. không nhưng mà, nhưng mà nó biết nó nó thạnh nhưng mà nếu nó vẫn biết dạ. quan sát á, dạ. thì một ngày kia nó sẽ hiểu rõ cái sân của nó hơn là một người cứ em nó đi tức là cái kết cái, cái kết quả đó thì cái người này tuy là sân tuy có thể gây ra những trường này nhưng mà chính cái gây đó đó nó lại học ra được nó làm nên mất lòng người ta như thế nào này Làm tim mình nó đập như thế nào này, làm cho mình tìm là phải tăng sông lên như thế nào này, là mức ngủ như thế nào này, căng thẳng thần kinh như thế nào này, thì nếu mà nó thấy được cái điều đó, nó phải thấy ra được hết tất cả những cái đó. Thì khi đó nó mới, mới là giác ngộ. Nhưng mà nhưng mà có cái điều thế này, cái tính biết nó thấy hết á cánh biết mình đây hết nhưng mà tại vì mình quá tin vào ý thức cho nên mình thấy có thấy có thấy không tin thực tế là cánh biết nó thấy hết đó đó là lý do vì sao mà thầy nói là phải tu bằng cánh biết Chứ đừng có tu bằng ý thức đó cánh biết nó biết hết á nếu không biết á tại sao một hồi một người bình tĩnh lại là nhớ hết <cười> nhớ là mình làm gì làm gì hết rồi nhưng tại lúc đó không biết thôi lúc đó ý thức á nó cứ dùng ý thức thôi cho nên nó không có đấy nhưng mà sống rồi sao biết hết được? chỉ chỉ có tánh biết nó mới, mới biết được tất cả những chuyện đó. cho <cười> nên đây mình thầy mới nói như thế này. đôi lúc mình sống thực nó là tốt thực nó đương nhiên á trong cuộc đời này nó có một cái vấn đề là thế này. cuộc đời này là nó nó có một cái cái, cái đời sống trong đời sống nó có cái gọi là cái cái tinh nhất tế tức là cái, cái cái tục đế. vì cái tục đế cho nên đôi lúc mình có mình có đối trị đó thì đối trị vi tục đế thôi. À. Ví dụ như bây giờ có một cái người đó gỡ dần, mắng mắng mình, nhưng mình nhìn mình người đó to con quá, thì thôi mình mình nặng này mình chịu chịu dũng nhường đi cho rồi. Đó. À. Thì cái đó cũng là đối trị đó, đối trị để mình bớt đi mình cũng biết được rằng là nếu mà mình mà gây cái thằng này nó đập cho mình một cái chết <cười> cho nên đó, tối xưa là mình nhìn nhìn nó cho rồi thì cái đối trị đó là cái đối trị có tính tục đế nhưng mà ở đây nói là, là nói về chân đế cái giác ngộ là mình phải thấy rõ tánh tướng thể dùng của các pháp, chứ còn nếu mà mình cứ sử dụng cái kiểu mà cứ đè nén thế này đè nén thế kia đó, à một cái ông đó. Mà thầy thấy rất rõ, đúng là phần tâm học nói rất đúng. Có một ông sư đó. Khi ông vào làm tu tiểu, thì ông, ông bề một cái ông ông thầy là làm khó dễ, làm cản cỡ cả, đủ thứ hết. Nhưng mà cả với ông là một tu, tu tiểu mà làm sao mà đối trò lại với một cái ông thầy lớn được. Cho nên ông phải chịu nhượng chịu chịu, chịu chịu chịu đừng, chịu đừng, chịu đừng hết đến khi ông lớn, khi ông tu đến đến cái lúc mà ông làm lại cái tích bù giống như ông kia đó, thì ông cũng làm khó dễ người ta như vậy, À vậy rồi đấy. cho nên cái đó chỉ là đèn nén thôi. à, cho nên á là phải coi chừng cái đó. đối với cái tục đế đấy thì mình cũng có những cái mình cần phải biết để mình sống thôi. Nhưng mà cái đó chỉ là cái đối trị tạm thời thôi. Còn cái cái mình chính yếu là mình phải luôn luôn thấy rõ cái tâm của mình, sinh diệt như thế nào. nói như thế nào, thế nào là mình phải thấy rõ hết trơn. Mà, nói chung á, nên sống thực hơn là sống với một quan niệm đạo đức nào đó. Từ cái thực đó, để mình thấy ra cái thực. Thì tốt hơn là mình cứ ém ém để mà sống theo một cái, cái đạo đức. Cái đạo đức đó chứ không phải là cái nhận thức ra thực mà. Cho nên Thầy nói á, Nếu chỉ giữ đạo đức thôi mà không có giác ngộ đó Thì đạo đức đó là vô ích Chỉ làm khổ mình thôi Còn nếu mình giác ngộ đó thì tự nhiên mình có đạo đức Tại vì khi mình giác ngộ là mình không làm hại người này người kia được Nhưng mà nếu cần thì mình cần phải làm như thế nào thì mình vẫn cứ làm Tại vì mình biết rất rõ Thí dụ như một người mẹ mà thực sự thương con mà có trí tuệ đó Thì biết lúc biết lúc nào là cần phải la nạc con Biết lúc nào thì an ủi Biết lúc nào cho ăn ủi Biết lúc nào là bắt nhìn đói À, chẳng phải không phải lúc nào cũng là từ bi như nhau, Mà cái từ bi này nó xuất hiện, nó là do thấy rõ hết tất cả mọi cái cho nên biết nên làm gì. Vì vậy cho nên á cái chính yếu vẫn là cái giác ngộ tức là cái mà thấy thấy ra được cảnh tướng thể dụng của các pháp, Và đó mới là cái chính yếu của sự tu tập. Còn bên đó cái sai của mình đó là cứ rèn luyện một chiều đó, cứ làm sao mà tâm mình yên rồi thôi. Nếu như vậy một hồi, một hồi thành yếu nhược. Từ bi một hồi trở thành ra là bi thương hạnh tướng quả. Nên tôi nói là trí không bi thì trí thông minh điều xảo, mà bi không trí thì bi thương hạnh tướng quả. Đấy. Uhm. À, con có con hỏi. Anh ví dụ như con lấy cái nhân quả mà đời trước ví dụ con là gặp có người nào mà đối xử với... À, nhiều khi đời trước đó là con đã làm cho họ đau khổ thế này, cái mọi gì đó Thì mỗi lỡ thì con trả mại Hoặc là trong gia đình, hoặc là ví dụ như mẹ con, hoặc là vợ chồng hay là uh, những người anh em Thì con lấy cái dân quả ra, con con con mới đối trị cái thân con Con nghĩ là ngày, đời trước đó thì con mới làm những cái hoa trái như vậy, như vậy Thành ra bây giờ á thì con thấy chịu chẳng lại tại sao người ta gặp mình thì ta ghét. Hay là mình chưa có gặp người ta nữa thì người ta thấy mình là ta ghét rồi. Ví dụ vậy thì không biết là trước mình đã làm những cái điều như vậy, quan cái gì, thiêu móc người ta rồi giật nợ người ta lên thì bây giờ mình... <cười> <cười> nhất là trong gia đình á thì mình cũng kinh nghiệm của, của mình phải trả, ví dụ như là con cái hay là em hay anh em trong trong nhà tại sao cái người này người ta thương mình lo cho người ta hoài mà thì người ta không có thương mình mà người ta lại ghét mình ví dụ vậy thì con gái nó nhân quả như vậy thì có nhân quả như vậy cũng tốt nhưng mà nó có hai trường hợp một trường hợp là do mình quan sát đời sống do mình thấy ra mình do là mình thấy ra rồi mình thấy ra rõ cái nhân quả thì thì thì là rất là tốt rất là đúng còn nếu mình chỉ là dựa vào cái lý thuyết nhân quả thôi á thì cũng tạm thời được nhưng mà đó là đó là mới giải quyết bằng lý trí tức là mình chỉ giải quyết tạm thời bằng lý trí thôi để cho mình à, yên tâm về thôi nhưng mà mình vẫn phải tiếp tục quan sát sự thật để để bản thân mình phải có trải nghiệm để thấy ra cái sự thật còn cái cái đó thì tạm thời là mình tức là mình cũng có hiểu tức là mình nói chung là mình cũng có trong cái quá trình tu tập mình có có hiệu phần nào cho nên mình mới chấp nhận cái chuyện mình nhân quả đó. À. nhưng mà vẫn có thể là mình nói chỉ là cái pháp học Rồi từ cái pháp học đó mình mình chỉ là giải quyết bằng lý trí thôi. thì khi mình giải quyết bằng lý trí đó thì thường thường là mình yên tâm. nhưng mà cái yên tâm đó nó chưa chưa phải là yên tâm thực mà là mình phải phải quan sát thực, à, quan sát thực mới được và tốt nhất thì đến một lúc nào đó, đó là mình cũng cần cũng cần giải thích đó bằng bất kỳ điều gì cả mà mà bất kỳ điều gì để đến mình cũng vẫn chỉ thấy mà mà không phê phán không có không có nói gì cả tức là mình cũng cần biết nói là lý do gì cho dù là lý do đó là là đúng nhân quả hay không đúng nhân quả gì nữa thì tâm mình vẫn cứ bình thản trong sáng đó, thì lúc đó mới là điều Nhưng mà cái giải thích đó cũng là một một phần là đúng, cũng là, là là tốt. Nhưng mà mình phải tiếp tục cải nghiệm quan sát. Cho Bởi vì ấy, nhiều khi mình cứ theo một cái uh, cái lý thuyết nào đó để mình nói. Cho nên thôi mình yên tâm. Thì cũng là tạm thời vậy thôi Nhưng mà khi nào mà mình thấy ra hết tất cả mọi thứ mà mình vẫn yên tâm, thì cái đó mới là thật. Thì... Uh cũng tùy theo trình độ của mỗi người mỗi khác cái đó, cho nên mình không thể mà có một cái công thức chung được. nhưng mà nói chung là làm thế nào để mình mà, mà cho cái người cái người mà lớn tuổi đó họ có thể đủ cái yên tâm để để luôn là bình tâm được trước mọi cái sự kiện xảy ra là được nhưng mà còn tùy theo mỗi người, cái tùy theo căn cơ của mỗi người chứ không không không thể nói được là mình có mình có một cái cách nào mà tùy Tùy theo đó. ví dụ như người con biết rõ cha mẹ mình như thế nào là mình làm thế nào để đó mà cha mẹ mình à, có thể là ra đi hay là có thể là đối diện với những cái, cái cái cái khó khăn những biến chuyển trong đời sống ấy, mà tâm họ vẫn là bình an được á cũng có nhiều người lớn tuổi họ bây giờ có thể là à, thân bình hay là cái gì đó nhưng mà tâm họ vẫn là sáng suốt đó anh phải tùy tùy tùy tùy theo cái cái trường hợp mà mình à, ví dụ như người con muốn nuôi mẹ đó thì phải biết rõ biết rõ cái tình trạng như thế nào đó để mà giúp cho cho người mẹ chủ yếu là làm sao mà sáng suốt tâm được sáng suốt định yên là được Rồi bây giờ là mình nghỉ, trời để uh, ngày mai tiếp tục. <cười> ngày mai ai có câu hỏi gì đó, ngày mai ai có câu hỏi gì thì sẽ tiếp tục, tại vì bây giờ 9 rưỡi rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập